Chương 8, tâm Đầu Ý Hợp Các bà đang nghe chuyện tại nghe chuyện audio audiovn.com Ngươi là Trúc Công Tử Vâng, là Thảo Dân Ngạc ấp công chúa nhẹ gật đầu, Đinh Ngoại Nhân có nói với ta ngươi là nữ nhi Vì sao rõ ràng là nữ nhi lại mặc na trang, còn xưng với người ngoài là Trúc Công Tử Vân ca còn chưa mở miệng, Đinh Ngoại Nhân đứng bên đã cười nói Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác tính cách của đàn người có chức vị là luôn luôn xem nữ nhân thấp vài phần nhã trù e rằng vì bất đắc dĩ mới phải che giấu giới tính với người ngoài đỡ cho những chuyện phiền của người khác lời nói của đinh ngoại nhân hiển nhiên là gãi đến đúng chỗ ngứa của công chúa sắc mặt công chúa không vui ánh mắt nhìn vân ca lại biểu lộ vẻ tán thưởng thấu hiểu các ngươi đều đứng lên đi con trai con gái đều do cha sinh mẹ dưỡng lại cứ khăng khăng mọi chuyện đều do nam nhân định đoạt các loại quy củ cũng là bọn họ đặt ra nam nhân có thể ta thêm tứ thiết cưới rồi lại cưới thêm nữ nhân lại ôi thật khó cho ngươi tuổi còn nhỏ có thể tạo được danh tiếng đứng đầu ở thành Trường An bổn cung có nếm qua một lần đồ ăn ngươi làm đúng là so với nam ngự chủ trong cung làm cũng không kém cỏi chút nào hơn nữa lại có chút thú vị hôm nay đồ ăn cần phải sưu tâm làm làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng Ngựa trù đầu bếp trong cung Vân ca và hứa bình quân hành lễ lui ra phía sau Hứa bình quân thấy nhóm cung nữ dẫn đường không có để ý tới các nàng Tới sát bên tai Vân ca cười nói Hóa ra công chúa cũng giống như chúng ta thôi Vân ca cười rộ lên Chẳng lẽ tỷ cho rằng người so với chúng ta có nhiều hơn một cái mũi Hay là một con mắt Ai lại nói tới ý đó chứ Tỷ là nói tới lời nói của công chúa thực Lắm Dường như nói tới những thứ tỷ vẫn bình thường nghĩ tới, nhưng lại không suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó. Hóa ra chính là bởi vì quy định phép tắc đều là do nam nhân đặt ra, cho nên nữ nhân khắp nơi mới chịu trói buộc. Văn ca thu lại ý cười, đừng suy nghĩ về lời nói của công chúa nữa, nên cân nhắc cho kỹ xem làm thế nào mà nấu ăn cho tốt. Hôm nay có chút kỳ lạ, công chúa và đinh ngoại nhân đều không phải là lần đầu tiên ăn đồ ăn muội làm, nhưng công chúa cũng là lần đầu tiên vì món ăn mà chịu kiến muội còn cố ý sát rõ chúng ta nấu ăn cho tốt vừa bình quân vội suy nghĩ thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng câu nói kia của công chúa làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng chỉ sự ý tứ ngược lại chính là làm không tốt sẽ phát nặng hôm nay thật sự không thể có một chút sai lầm nào đấy văn ca khẽ thở dài muội thực sự cảm thấy nếu biết muội phải làm đồ ăn cho những người hoàng thân quốc thích này muội sẽ không thích nấu ăn chút nào muội không thích loại cảm giác này Nấu ăn là phải vui vẻ, thoải mái Khi ăn mới có thể cảm thấy thoải mái, vui mừng, hạnh phúc nhất Dù cho là bằng hữu, hay là người nhà Sau một ngày vất vả, ngồi ở trước mâm cơm, cùng nhau thưởng thức đồ ăn Hẳn sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày, không phải như bây giờ Hứa bình quân cười ôm bà vai vân ca Buổi tối muội làm đồ ăn cho tỷ và bệnh dĩ muộn vô cùng ca hứng làm, chúng ta vô cùng ca hứng ăn Quên hết toàn bộ những cảm giác không vui này. Văn ca cười gật đầu. Được. Hiện tại muội cần nghĩ người dùng bữa không phải là công chúa hay vương gia. muội nghĩ người đó là bằng hữu của muội, Làm đồ ăn cho bằng hữu ăn. Như vậy sẽ làm cho muội có sự quan tâm. Tưởng nhớ tới người không thể gặp mặt. Nghĩ rằng muội vì người đó mà làm đồ ăn. Sẽ vui vẻ cười. Sẽ có cảm nhận rằng muội thực hết sức quan tâm tới người đó. Sẽ có cảm giác thật ấm áp. Hứa tỉ tỉ tỷ mới vượt rồi còn khen công chúa muội cảm thấy được tỷ nói chuyện cũng có thể so với công chúa Văn nha đầu muội thực là một người biết nịnh người khác tốt lắm không được nhiều lời nữa móc nghĩ xem nên làm đồ ăn gì nhanh lên nhanh lên hoàng đế lưu phát lang tính cách lãnh mạc khó gần nhưng công chúa ngạc ấp và hoàng đế từ nhỏ đã thân thiết hoàng thượng luôn coi trọng điều này người khác không thể so bì Lưu Phát Lăng từ nhỏ luôn thích đọc địa chỉ truyền kỳ, dù hiện liệt chuyện, thích cùng gia đàn với sư giả các quốc gia khác đến triều kiến. Tuy rằng sở thích đó sớm đã trở thành một ký ức bị bụi mù vùi lấp, nhưng ở trong phủ công chúa Nga ấp, toàn bộ mọi sự tình khác đều có thể tạ thời quen đi, có thể chỉ lặng lặng mà hưởng thụ một ít chuyện mà khi ở trong cung hắn không thể chạy đến. Một nữ nhân người hồ đang gài một khúc đàn, công chúa Nga ấp giới thiệu Hoàng đệ, Đây là khúc nhạc đang lưu hành nhất trong ca vũ phường tại Trường An, nhạc cụ tấu nên khúc nhạc được gọi là tỳ Bà, là ca nữ Tây Vực mang đến, nghe nói Vương Phi Quy Tư yêu thích nhất khúc nhạc này. Khúc nhạc được phổ biến rõ rãi trong sân san, đến mức mỗi người dân Quy Tư đều lấy việc gảy tỳ Bà làm quang vinh. Quy Tư, một quốc gia cổ đại tại Tây Vực, nay thuộc Tân Cương, nhìn thấy Lưu Pháp Lăng nâng chén rượu trên bàn lên, ngạc ấp công chúa vừa cười vừa nói, rượu này tên là Trúc diệt Thanh là rượu hiện tại được người trường an yêu thích nhất, bởi vì một ngày chỉ bán một bò, giang tiếng lại càng vang dội, giá so với rượu cống được ngầm đưa ra ngoài còn cao hơn. Người thích uống rượu này nói chúc Diệt Thanh, quân tử, công chúa suy nghĩ một lát, nghĩ không ra, nhìn về phía Mãi Giáp, gật đầu với Mãi Giáp đang ngồi cạnh đó rồi nói tiếp, chúc Diệt Thanh, trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu. Lưu Phát lăng thản nhiên lướt mắt nhìn Mãi Giáp tầm mắt lại hướng xuống trên người cô gái đang gảy đàn tì bà Thường ngày khi nói chuyện vui vẻ Việc làm thường thấy nhất của đinh ngoại nhân chính là cung kính ngồi ở phía sau công chúa Một câu khác thường cũng không nói Hiển nhiên đối lưu phát lăng rất là sợ hãi Mà ngay cả lời nói lấy lòng su cũng không dám tùy tiện nói Lưu phát lăng lại là một người không thích nói chuyện Ở trong phòng cũng chỉ có tiếng nói của công chúa cùng với âm thanh của tiếng tì bà ngẫu nhiên vang lên Mạnh rát mắt hơi hơi nhẹ lại, rất thú vị Lưu Pháp Lăng dường như thật sự muốn thưởng thức khúc nhạc Đây là lần đầu tiên trong thành trường an Hắn tình cơ gặp được một người chân chính thưởng thức khúc nhạc trong yến tiệc Mà không phải chỉ coi tất cả là bối cảnh Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa Giờ mang đồ ăn lên luôn ạ Thị nữ quyết gối ngoài mạnh hỏi Công chúa nhìn về phía Lưu Pháp Lăng xin ý kiến Lưu Pháp Lăng nhẹ gật đầu Công chúa lập tức phân phó thị nữ mang thức ăn lên Thức ăn được đặt trên một cái đĩa từ ngoài bưng vào Nhưng không ai đưa tới gần lưu pháp lăng Toàn bộ thức ăn đều được chuyển cho họa quan vua an. Sau khi được vua an nếm thử Sau đó đĩa mới được đặt ở trước mặt lưu pháp lăng Cho tới khi toàn bộ đồ ăn được sắp xếp xong Thị nữ mới sợ hãi đưa ra chiếc khăn lụa vân ca giao cho nàng ta Dựa theo chỉ thị của vân ca một cách hết sức máy móc Hành hành trùng thành thành. Giữa quân trinh biệt ly hai xin chọn món ăn đầu tiên lưu phát lăng có chút ngạc nhiên nói với công chúa a tỷ ăn cơm còn cần giải câu đố sao chuyện này hôm nay không phải đầu bếp trong phủ Là tỷ cố ý cho mời nhã trù trong thành trường ăn biệt hiệu là chúc công tử nghe nói ăn đồ ăn nàng làm thường thấy được sự hữu ý bất ngờ mới mẻ đa dạng bởi vì sợ nàng lo lắng cho nên không nói cho nàng là nấu ăn cho hoàng đệ cũng không dự đoán được ăn đồ ăn của nàng còn phải coi trọng trình tự nếu hoàng đệ không thích ta là nàng bỏ đi vua an đứng ở bên cạnh lưu phát lang cúi người trả lời hoàng thượng nô tài cũng có nghe nói như những lời vượt rồi của công chúa nghe đồn nhã chủ này rất giỏi về biến tấu ý họa ý thơ ý nhạc dùng với tên đồ ăn cùng với đồ ăn lại càng thêm tương đắc ích chương còn nghe đồn hắn có bình phong trúc diệp chỉ cần có thể lưu lại thơ từ trên đó Mọi người có thể dùng đồ ăn miễn phí. Hoàng thượng từng chịu kiến qua hiền lương nguy tương đã từng lưu chữ trên đó. Còn có thị lang lâm tử phong cũng giấu tên mà lưu thơ trên đó. Tương đắc ích trương, hợp với nhau càng làm tăng thêm sức mạnh, củng cố cho nhau. Đinh ngoại nhân thấy Mã Giác đang nhìn hắn, vội âm thầm dùng tay ra hiệu. Ý bảo cho mời vân ca đến không phải chủ ý của hắn, đích xác là ý tư của công chúa. Hắn cũng không có biện pháp. Lưu Pháp lăng quay sang công chúa đang dao động phía dưới, chuốt ngọt đắng cay của thức ăn, ăn vị nào chưa, ăn vị nào sao, cuối cùng mùi vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước đắng sau ngọt, ngọt sẽ càng thêm ngọt, nhưng trước ngọt sau đắng thì đắng lại càng thêm đắng. Việc này đâu bếp ra tốn công phu, để không phụ một mảnh tâm ý của hắn, chẳng sẽ nhớ đề bài của hắn, phỏng đoán câu đố của hắn. Chú thích 1. Chuốt hết là về tên trương Mọi người thấy là chương này có tên Hán Việt là Nhất Trong Nhân, có ý chỉ tới hai người. Nhưng quả thực khi chuyển sang thuần Việt thì tớ không nghĩ ra tên nào hay và chuyển tải hết ý nghĩa nên tạ chuyển thành tâm đầu ý hợp. Mọi người đọc hết chương sẽ hiểu được ý nghĩa của tên này. Hai, đó là hai câu đầu bài thơ sau. Tớ đăng lên bản viên âm Hán Việt và bản dịch. Hành hành trùng hành hành Bài thơ khuyết danh Hành hành trùng hành hành giữa quân trinh biệt ly tương khứ vạn dư lý các tại thiên nhất nhai đạo lộ trở thả trường hội xiên an khả chi hồ mã y bắc phong việt được sao na chi tương khứ nhạc sĩ viễn y đớ nhạc sĩ thoãn phù vân tế bạch nhật du tử bất cố phản tư quân linh nhân lão tuế nguyệt hốt sĩ vãn Khí quyên vật phục đạo. Nỗ lực ra san phạt. Dịch thơ. Đi mãi lại đi mãi, người dịch điện luyền hoa. Đi đi lại đi đi. Cùng chàng trinh biệt ly. Xa nhau hơn vạn dặm. Mỗi kẻ một phương chia. Đường dài bao hiểm trở. Gặp nhau biết có khi. Ngựa hồ chun gió bắc chim việt đậu cành nam. Đã lâu ngày xa cách áo mặc cũng dọn thêm trên trời mai che khoác. người đi chẳng ngoái xem nhớ chàng người già héo chợt sắp hết tháng năm lời xưa thôi nói lại chỉ mong bữa thêm cơm hành hành trùng hành hành giữa quân sinh biệt ly dịch thơ đi đi lại đi đi cùng chàng sinh biệt ly lưu pháp lang vừa suy tư vừa nhìn kỹ qua một lượt thức ăn trên bàn. Một bàn đồ ăn có một cái đĩa hình dạng như lá liễu Trong đĩa này có được những viên tròn tròn trong xuất tựa như những viên ngọc chân trơ lớn nhỏ Giống như những giọt lệ biệt ly Hắn gắp một đũa đầu tiên Viên chân trơ đó lúc đưa vào miệng cảm thấy trơn nhẵn, sảng khoái Nhưng chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống dạ dày Vị thanh trôi qua, trong miệng trợ rãi ngấm dần vị đắng Lưu Pháp lang ngon một câu Tích tiễn tiễn bích ngọc diệt, hất niên niên tạc ly biệt Dịch nghĩa, luyến tiếc ngắt lá xanh, hận hàng năm tặng ly biệt, câu này ở bài nào tớ không biết, tạ dịch vậy thôi nhé. Món ăn này của Trúc Công Tử, chiếc địa chính là tượng trưng cho phong tục ngắt cánh liễu tiễn đưa, đồ ăn được làm giống như hàm chứa lệ tiễn đưa người đi xa, đều là ngầm có ý tiễn biệt. Thị đỗ nhìn đáp án Vân Ca đưa cho, vội cười nói, chúc mừng Hoàng Thượng, món ăn thứ nhất của Trúc Công Tử ăn đúng là món ăn này, tên là tiễn biệt. Thì thật bất luận là có đúng hay không, thị nữ đều đã sớm quyết định sẽ nói đối. Nhưng hiện tại hoàng thượng có thể đoán đúng, tất nhiên là rất tốt. Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhất nhai. Xin chọn món ăn thứ hai. Dịch thơ, cách xa hơn vạn dặm. Mỗi người một phương trời. Nhìn những ngôi sao nổi bồng bành trên bát mì, dường như là từ bí đỏ khắp thành. Đưa vào miệng lại hoàn toàn không phải vì bí đỏ, mà thấy một vị chát. Cùng với vị đắng lúc trước, hóa quyện lại cùng với nhau, tạo thành một vị đắng chát. Trong miệng lưu phát lặng đầy vị đắng chát, ngâm ra một ý thơ phù hợp, nhân sinh như than thương, tay đông bất đắc kiến. Nhân sinh như sao xâm, sao thương, tay đông không thể gặp một Sao xâm, sao thương hai sao mặc dù ở cùng chiều sáng dưới bầu trời, nhưng sao xâm ở phía tây sao thương ở phía đông, cả hai đều không nhìn thấy nhau. Vĩnh viễn không thể gặp nhau, chẳng phải là người xa cách cả chân trời, không thể cùng gặp lại. Chúc mừng Hoàng thượng, tên món ăn này đúng là sao sâm, sao thương. Tinh thần Lưu phát Lăng có chút hoảng khó, chưa nhìn thức ăn trên bàn đã ngâm, hà dĩ trường tương tư. Khán thủ lục la quần. Tạ dịch, vì sao lại tương tư lâu như vậy? Trước mắt đều chỉ thấy làn váy lục la. Lưu phát Lăng ngâm sau câu thơ. Nhưng không chọn món ăn, chỉ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mọi người cũng không dám lên tiếng, cuối cùng là Vu ăn đánh bạc khẽ gọi hoàng thượng. Trong mắt Lưu Pháp Lăng có vài phần ảm đạm, ánh mắt buông xuống, đảo qua thức ăn trên bàn, gắt một đũa đồ ăn làm từ củ sen và hạt sen. Vị đắng của tâm sen sống như nỗi khổ biệt ly trong lòng người, từng sợi ngó sen sống như những người biệt ly, dù là chia liệt nhưng lại không ngừng tương tư không thể đoạn tuyệt. Món ăn này nên gọi tương tư Từ tương tư dùng ở chỗ này mang nghĩa là nhớ nhưng, xa cách nhé Thị nữ xem tên đồ ăn nói, dạ, đúng Phù vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản, mời dùng món ăn thứ cháu Dịch thơ Trên trời mai che khoác Người đi chẳng ngoái xem Tư quấn lệ nhân lão, tuế người hốt dĩ vãn Mời dùng món ăn thứ bảy Dịch thơ Nhớ chàng người già héo. Trật sắc hết tháng năm. Trên mỗi món ăn là một hương vị. Vị của món sao tiếp theo món trước. Từ đắng chuyển sang chát. Từ chát chuyển sang cay. Từ cay chuyển sang thanh. Từ thanh chuyển sang ngọt dịu. Từ ngọt dịu chuyển sang ngọt đậm. Cuối cùng chính là vị giọt muối bình thường. Nhưng vì đã nếm qua những hương vị đậm lúc trước. Ăn đến vị giọt muối thông thường. Sẽ cảm thấy ấm áp bình thản. Khí quyên vật phục đạo. Nỗ lực ra san phạm, mời dùng món ăn cuối cùng. Dịch thơ, lời xưa thôi nói lại, chỉ mong bữa thêm cơm. Lưu Pháp lặng bưng lên món ăn cuối cùng, một chén cháo ngô, lặng lặng ăn, một câu cũng không nói. Công chúa thấp thòm bất an, hoàng thượng tại sao lại không nói ra tên món ăn? Hay là tức giận rồi? Cũng đúng. Nhã chủ này làm sao lại dùng món ăn bình thường trong nhà dân chung là cháo ngô mang tới cho đủ số. Đang muốn nghĩ cách bổ cứu, lại nhìn thấy sát mặt thị mang vẻ vui mừng. Sau khi thị nữ lặng lặng thi lễ với hoàng thượng xong, đem chia thức ăn trong thực đơn, hai tay dâng lên công chúa rồi lui xuống. Các cung nữ khác trong phủ công chúa không thể tiến vào hầu hạ, nhìn thấy thị nữ á thanh chia thức ăn sau đi ra, đều lập tức tiến đến vây quanh, thanh tỉ tỉ trong hoàng thượng thế nào dung mạo anh tuấn tới đâu hoàng thượng có để ý tới tỷ tỷ chứ a thanh cười nói các muội nghe nhiều chuyện hương diễm của tiên hoàng quá rồi sao hai hiện giờ tâm tính của hoàng thượng như thế nào các muội cũng không phải chưa từng nghe qua mau mau đừng có mơ mộng thế nữa không tạo ra sai lầm là tốt rồi một thiệu vẫn kéo tay nàng cười nói thanh tỷ tỷ bị dọa sợ tới mức không nhẹ đâu Một tay đầy mồ hôi A Thanh đau khổ nghiêm mặt nói Trước khi dùng bữa phải giải câu đố Giải được mới được dùng bữa Vậy các mộ nói xem có thuận lợi được hay không Cố tình dùng toàn những câu thương cảm Chúng ta đều là nô tì trong phủ công chúa Yến hội hoàng thất thấy được không ít Đã bao giờ thấy trong yến tiệc có món cháo ngô chưa Mà tên món ăn này càng kỳ lạ Tên là không nói gì Chẳng lẽ là khen đến mức không lời nào để nói sao thật sự là không thể hiểu được càng tới các món sao a thanh lại càng sợ hoàng thượng sẽ đoán sai nhã chủ tâm tư kỳ quái tâm tư hoàng thượng cũng kỳ quái vạn nhất hoàng thượng đoán sai nàng căn bản không tự tin mình có thể lắp liếm được may mắn hoàng thượng quả như lời đồn thông minh nhanh trí toàn bộ đều đoán chính xác công chúa mở tâm khăn lụa ra nhìn thoáng qua hóa ra đáp án chính là không nói gì khó trách hoàng thượng không nói một lời công chúa khẽ thấp thỏm, khẽ nở nụ cười nhìn về phía hoàng thượng. chậm rãi, khóe môi lưu pháp lăng cũng khẽ cười. nếu là tri kỷ, không cần ngôn ngữ. toàn bộ thức ăn ở đây, người hiểu được tự nhiên một câu cũng không cần phải nói, không hiểu được dù có nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công. thiên ngôn vạn ngữ, đối với người mình quan tâm nhất bất quá là hy vọng người đó ăn no mặc ấm, như thế là mong ước đơn giản nhất. Hi vọng người đó có thể chăm sóc được chính bản thân mình cho tốt. Thức ăn có trăm ngàn hương vị, cố nhiên vì càng đậm đà thì càng kích thích, nhưng ấm áp nhất, thức ăn ngon nhất lại chính là vị giọt muối bình thường, cũng giống như trong cuộc sống, chuốt ngọt đắng cay, rất nhiều màu sắc, thay đổi muôn hình muôn vẻ, nhưng sao cùng luôn hy vọng chính là Tế Thủy Trường Lưu, cùng nắm tay hưởng hạnh phúc bình thản. Tế Thủy Trường Lưu, nghĩa đen là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý nói tới việc tiết kiệm kiên trì ở đây ý chỉ ước muốn một cuộc sống bình thường chỉ cần tiết kiệm để no đủ là được vua An mở to hai mắt nhìn hoàng thượng nở nụ cười lưu phát lang mỉm cười nói lời cảm tạ với công chúa đầu bếp giỏi lắm thức ăn ăn thật ngon đa tạ a tỉ mạnh dác trong lòng không hiểu sinh chút bất an công chúa nhìn hoàng thượng chợt thấy chua sót trong lòng khẽ động không chút suy nghĩ sâu xa lại hỏi hoàng đệ thích là tốt rồi có muốn chịu kiến nhã chủ chúc công tử kỳ thật chúc công tử mạnh giáp cầm chén rượu không cẩn thận và phải bầu rượu cạch một tiếng tiếng động lớn khi bầu rượu rơi xuống đất ngăn cản lời nói công chúa định nói ra mạnh giáp vội rời chỗ quỳ xuống thỉnh tội lưu phát lăng cho hắn đứng dậy mạnh giáp luôn miệng tạ ơn rồi mới lui về chỗ ngồi đinh ngoại nhân đã túm lấy ống tay áo của công chúa ở dưới bàn công chúa lập tức kịp phản ứng hiện giờ hoàng thượng còn chưa cùng thượng quan hoàng học viên phòng ba nếu tiến cử nữ nhân cho hoàng thượng vạn nhất được sủng ái chắc chắn đã tội thượng quan kiệt và hoắc quang hoắc quang gác sang một bên không nói nàng và thượng quan kiệt trước giờ luôn luôn giao hảo cục diện trước mắt tội gì lại đem tảng đá đập vào chân mình công chúa vội cười lại ca đũa tấu lại khúc nhạc vừa rồi lại truyền vũ điệu đến thiến vũ hết sức tránh né lời vừa định nói lúc trước sau khi lưu phát lang ăn xong chén cháo nói với công chúa cho thưởng nhã trù công chúa bộ đáp ứng vu an nhỏ giọng nói hoàng thượng nếu thích đồ ăn nhã trù làm không bằng triệu hắn vào cung làm ngự trù mỗi ngày nấu ăn cho hoàng thượng lưu phát lăng trầm ngâm không nói mạnh dạn công chúa đinh ngoại nhân trong lòng đều lập tức thấp thỏm đinh ngoại nhân lại hờ tới mức muốn giết vu an kẻ muốn phá hỏng phú quý của hắn sau một lúc lâu Lưu Pháp Lăng bốn mắt nhìn xuống nói người này phải làm công việc hắn thích, chẳng ép hắn không được. Để cho hắn tự do tự tại làm đồ ăn theo phương thức mà hắn thích, đó mới là thật tâm thưởng thức tài nghệ của hắn. Mạnh giác trong lòng chấn động, nhất thời có một cảm giác không diễn tả được, hoàng thượng này làm cho hắn có nhiều điều không ngờ. Lưu Pháp Lăng tuổi nhỏ đăng cơ, hoàn toàn không có thực quyền, hắn vũ đế để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Trước mặt là hoác quang tham quyền đoạt vị, lọc dạ thâm sâu, thượng quan kiệt tham lan tàn nhẫn, tăng hoàng dương quyền ca chức trọng, còn có yến vương cùng đàn quyền thần đối ngôi vị hoàng đế như hổ trình mồi, hắn lại có thể duy trì một cục diện tài tình cân đối, gian nan cẩn thận mà thi hành cải cách. Nguyên văn, hổ thị đam đam nghĩa là dương dương mắc hổ. Mạnh giác sớm đoán được lưu pháp lăng không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy chân nhân. Quả thực là hắn cũng không hề ngờ tới. Phổ thiên chi hạ, mà phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mà phi vương thần. Có mấy bậc thiên tử không cho rằng những thứ mình có được là đột nhiên. Khắp cõi dưới trời. Chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua. Nói theo những vùng đất ven bờ. Dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải bề tôi nhà vua. Bài Bắc Sơn, thuộc phần tiểu nhã của Kinh Thi. Sau khi vân ca được trọng thưởng Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Chẳng lẽ có người luận phẩm đã hiểu được đồ ăn của nàng Suy nghĩ Tưởng tượng một hồi Toàn bộ những kinh ngạc trong lòng đều tan biến đám hoàng thân quốc thích Trong thành trường ăn này Sơn hà hải vị sớm đã ăn tới chán ngấy Luôn thích sự mới mẻ Độc đáo Có lẽ là hình thức giải câu đố trước khi dùng bữa Là hình thức làm cho bọn họ cảm thấy hết sức mới lạ Nàng sớm đoán được Cung nữ mặc dù cầm câu đố của nàng Nhưng khẳng định mặc kệ người ăn có đoán đúng hay sai Cung nữ đều nói đúng Làm cho đối phương vui mừng Nàng hôm nay làm những món ăn đó Chẳng qua là bị lời nói của hứa bình quân Làm xúc động Thật sự là chán người làm những món ăn trái lương tâm Nhất thời tùy hứng vì chính bản thân mình mà làm Khi nấu ăn Để mặc cho những tình cảm trong lòng chi phối Thực sự làm rất dễ dàng Nếu không thể làm cho người năm đó ăn Như vậy thì ai ăn cũng thế cả. Nếu có thể dễ dàng như vậy gặp được chi âm, thế gian ngàn năm cũng sẽ không chỉ có một khúc nhạc ca sơn lưu thủy, bá nha cũng sẽ không vì tử kỳ qua đời, bi thương mà đã vỡ cây đàn, từ đó về sau, trọn đời không đánh đàn nữa. Hay còn gọi là chi âm chi kỷ, mọi người có thể google thêm về bá nha và tử kỳ để tìm hiểu nhé. Tớ lười. Vân ca và hứa bình quân cáo từ với Tổng Quản Phủ Công Chúa. Dọc theo đường nhỏ đi ra, xa xa đã thấy trước cửa chính của phủ công chúa, người đang quy đông nghìn nghị Hứa bình quân vội thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào mà có thể phô trương tới như vậy Mành chính trên mũi sen ngựa chậm rãi hạ xuống, văn ca chỉ nhìn thấy một ống tay áo màu đen có theo những sợi tơ vàng Nhìn sen ngựa đi đã xa, hứa bình quân thở dài, có thể làm cho công chúa cung tiện đến tận ngoài cửa phủ Không biết là người nào. Đáng tiếc không có nhìn thấy. Vân ca nhắc môi nói, hẳn là hoàng đế. muội dường như nhớ rõ trong sách có nói hắn triều ra coi trọng màu đen và màu vàng. Màu đen có theo họa tiết vàng hẳn là màu sắc của Long Bào. Hứa bình quân kêu một tiếng ôi mẹ ơi, lập tức quỳ xuống giọt đầu. Vân ca thì thì cười rộ lên, quả nhiên là người lớn lên dưới chân thiên tử. Đáng tiếc người đã đi rồi. Việc này của tỷ quả là trung thành và tận tâm đứng đầu con sân đại hán đi. Rồi mạnh mẽ túm hứa bình quân kéo lên. Hai người lại vừa cười vừa dẫn theo cửa ngách của phủ công chúa ra ngoài. Nhìn thấy mạnh giáp yên lặng đứng ở bên đường. Tiếng cười của Vân ca lập tức mắc lại trong cổ họng. Dưới ánh mặt trời mùa đông, mạnh giáp mặc trường bào tùy ý đứng đó. Phong thái phong khoáng, tư thái phong lưu. Hứa bình quân đưa mắt nhìn Vân ca, lại đưa mắt nhìn mạnh giáp. Thấp giọng nói, tỷ có chuyện đi chốt một bước. Văn ca cũng muốn đi theo sao hứa bình quân, mạnh giác gọi nàng lại. Văn ca, ta có vài lời muốn nói với muội. Văn ca chỉ có thể dừng lại, khi nói đi. Nếu công chúa lại truyền muội tới nấu ăn, thì nghĩ biện pháp từ chối. Ta đã nói với đinh ngoại nhân, hắn sẽ chu toàn sức muội. Người phía trước hết sức chân thực đứng trước mắt nàng. Nhưng chung quy nàng lại chỉ cảm thấy giống như đứng trong một màn trương mù lớn, giống như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách tận chân trời. Vân ca khẽ gật nhẹ đầu, đa tạ. Hôm nay khuyên đã tới phủ công chúa sao? Khuyên đã ăn đồ ăn mội làm sao? Ăn ngon không? Đúng vào sao giờ ngon một ngày mùa đông, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời hoàn toàn chiếu thẳng vào Vân ca. Vân ca hơi ngửa mặt lên, chuyên tâm nhìn mặt giáp. Trong ánh mắt tối đen của hắn dường như có một khao khát theo đốt Trong đó, cả người của nàng trông giống như một mặt trời nho nhỏ Mạnh sắc trong lòng trung đồng, vội lấy lại bình tĩnh Chỉ mỉm cười nói, ăn, ăn rất ngon Ngon như thế nào? Dùng thơ từ kết hợp với đồ ăn, trình bày rất đẹp, mùi vị vượt miệng Vượt miệng, như thế nào gọi là vượt miệng? Văn ca, đồ ăn mội làm đích thực là ngon Ta có nói thêm cũng chỉ là bắt chước lời người khác. Nhưng mà mội muốn nghe Khuynh nói. Đậm nhạc vượt phải, khẩu vị độc đáo. Có thể nói thêm một chút thì sẽ đạm, giảm một chút thì sẽ nhạt. Mạnh giác thấy Vân ca trong chốc lát đã nhìn mình không chớp mắt. Nét mặt hình như có vài phần cô đơn thương tâm. Hắn lại cảm thấy lời nói của mình có không chỗ không ổn. Không khỏi lên tiếng hỏi, Vân ca, muội làm sao vậy? Vân ca đầu tiên là thất vọng. Nhưng lại thấy không đúng, sau đó chạy chạy cân nhắc lại, nỗi thất vọng đã tiêu tan, chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng khít một hơi thật sâu, giấu đi hết thảy cảm xúc, lắc đầu cười, không có gì. Mạnh giáp, Huy có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì đưa mọi về nhà được không? Huy đã trở lại trường ăn lâu như vậy, lại không có gì nào chúng ta cùng tụ tập đấy. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Chuyện đó. Vân ca quét mắt nhìn bốn phía, đán vương ra gì đó cũng nên rời trường ăn rồi chứ. Mạnh giác còn chưa đồng ý, Vân ca đã tự động quyết định, túm cánh tay của hắn kéo về phía trước. Mạnh giác định rút cánh tay ra, nhưng thân thể lại đi ngược lại ý chí của hắn, để mặc cho Vân ca kéo đi. Dọc theo đường đi, Vân ca đều rưu ra rưu rít nói chuyện không ngừng, bất cứ chuyện gì trong mắt nàng, lại qua sự miêu tả của nàng, đều trở nên sống động, vui vẻ. Mạnh công tử, hương xa bảo mã, tóc mây hoa nhan, đôi tay mềm mại nhỏ hồng nhẹ bến bước rèn che, hoặc thành quân từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống. Mạnh giáp đứng ở ven đường, cười nói chuyện cùng nàng ấy. Văn ca thấy tầm mắt hoặc thành quân không hề nhìn tới nàng, hiển nhiên là bộ dáng căn bản không coi nàng vào mắt. Mà mạnh giáp tựa hồ cũng quên sự tồn tại của nàng. Văn ca đơn giản là lặng lẽ lui lại phía sau mấy bước, làn một bộ dáng người qua đường. Trong lòng bắt đầu chạy trãi đến đến một, hai, ba. Mạnh giác và khoác thành quân, một người ôn nhu quân tử, một người hiểu điệu thục nữ, tạo thành một cảnh sống như nhân gian hay nói. 98, 99, 100. Được, hết thời gian. Nhị ca mặc dù là một người không thể cùng nói rõ ràng được, nhưng thật sự cũng nói nhiều thứ rất có đạo lý, không thèm để ý tới, mới có thể quên được. Văn ca lùi lại phía sau một bước, lại một bước, lại một bước. Sau đó xoay người một cái, từng bước từng bước nhỏ chạy đi. Hai người đó vẫn còn đang nói chuyện. Cả hai dường như chưa bao giờ lưu ý tới những người qua đường. Một người cười nhiều tới mức không thể nhắc ra. Một người khi nói chuyện ngữ thanh hơi hơi ngừng lại một chút. Chú thích. Một, sao sâm là sao alpha pha của chòm tráng sĩ, Âu Ân. Là ngôi sao sáng nhất của chòm này. Tên quốc tế là Betelgeuse. Sao thương là sao sáng nhất trong chòm con bò ca, sờ co sờ pijon. Chòm này ở Việt Nam lại phân làm hai chòm, là thần nông và con vịt. Sao thương nằm trong chòm thần nông, tên quốc tế là Enteric. Trước đây ở nước mình có quan niệm cho rằng sao Sâm và sao thương chính là sao hôm và sao mai. Nhưng quan niệm đó không đúng, vì sao hôm và sao mai thực chất là sao kim. Hai sao Sâm và thương nằm tương đối gần xích Đạo trời. Nên thời gian mọc, ở trên đường chân trời, sắp xỉ gần bằng thời gian lặn Chúng có xích kinh khác nhau một giờ Như vậy sao này sắp lặn thì sao kia sắp mọc Do đó không bao giờ thấy được cả hai sao cùng ở trên bầu trời 2. Nói tới chuyện vệ tử vua từ ca đỗ thành hoàng hậu ấy mà Lưu triệt là gặp được vệ tử vua trong một dịp đi thăm phủ Bình Dương công chúa 3. Từ viên phòng này về cơ bản mọi người hiểu theo nghĩa từ động phòng là được Nhưng theo mình đoán Vì đàn cười rồi mà không có động phòng luôn, để sao nên gọi là viên phòng ấy mà. Văn ca nấu chính, hứa bình quân làm trợ thủ, lưu bệnh sĩ phụ trách giữ lửa, ba người vừa làm việc, vừa cười đưa. Ba người chen chúc ở trong phòng bếp nho nhỏ, đã thực ra chật trội, nhưng vào buổi tối mùa đông, lại chỉ cảm thấy ấm áp. Hứa bình quân cười nói về những thứ mắt thấy tai nghe ở phủ công chúa lúc ban ngày, nói tới chuyện mình bỏ lỡ dịp một lần được gặp hoàng thượng, đất núi rậm chân. Đều do Vân ca, đi đường chậm quá, giống hệt một con rùa. Lúc thì lén hái cho một ít lá cây trong phủ công chúa, lúc thì hái cho một ít hoa, nếu đi nhanh một chút, nhất định có thể nhìn thấy. Vân ca cười diễu nói, tỷ tỷ là mạnh phú quý vô cùng. Theo ý tư mà trương tiên nhân kia nói nhất định là tỷ tỷ sẽ gả cho một người có thân phận ca quý. Thân phận ca quý trong thiên hạ, không thể vượt qua hoàng đế. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn làm hoàng phi? Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Lưu bác Dĩ, có chút trở nên nôn nóng, vội tới bắt miệng Vân Ca, nha đầu thối, xem muội về sao còn dám nói lung tung. Vân Ca liên tục cầu xin tha thứ, vừa tránh né chung quanh, vừa năn nỉ Lưu bác Dĩ nói giúp cho nàng. Lưu bác Dĩ ngồi ở sau bếp cười nói, ta sợ chút họ vào thân, vẫn nên lấy an toàn là trên hết. Nguyên Văn dẫn lượt theo thân. Vân Ca mắt thấy cái tay đầy sầu của Hứa Bình Quân sắp sửa quê tới mặt mình. Trong lúc gấp rút chạy đi, Vân ca đụng vào một người vừa mới đẩy cửa bước vào, dừng lại không kịp, đã bị người vừa tới ôm vào trong lòng. Thân thể Mai Giáp hơi nghiêng đi, chặt hứa bình quân lại, không e rè mà bảo vệ Vân ca, cười nói, ồn áo náo nhiệt quá. Còn tưởng rằng sắp được ăn cơm rồi, không nghĩ tới hai đại đầu bếp đang bận rộn đánh nhau. Hứa bình quân nhìn thấy Mai Giáp, sắp mặt trắng nhờ, lập tức thu tay về, in lặng lui về phía sau một bước dài mặt Vân Ca đỏ lên, từ trong lòng mạng giáp nhảy ra, cúi đầu nói đều là món ăn thường ngày, chỉ cần chú ý tới hương vị, cũng không quan trọng làm việc trình bày, rất nhanh có thể nấu xong. Vân Ca vội vàng say người thái rau, một bộ dáng nghiêm trang, nhưng chính bản thân cũng không biết rằng khóe miệng nàng không nhìn được khẽ dương lên, vẻ xấu hổ chưa mất đi, trên mặt lại lộ ra ý cười. Tầm mắt lưu bệnh sĩ đảo qua trên mặt Vân Ca, rồi nhìn về phía mạng giáp không nghĩ tới mai giáp chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn rõ ràng là ý cười thực ôn hòa lưu bách sĩ lại cảm thấy là đầy châm biếm tầm mắt hai người chạm vào nhau rồi lại đều tự rời đi nói chuyện như thường sau khi ăn xong lưu bách sĩ sung phong đảm đương trách nhiệm rửa bát văn ca nói là ở bên cạnh làm trợ thủ giúp đỡ là nấu nước sôi rửa bát nhưng thực ra là cười toe toét nghịch nước vừa bình quân đang muốn trách lại đó rồi lại chần chờ Nửa sợ vào cánh cửa phòng, im lặng nhìn thấy lưu bệnh sĩ lúc thì như mày, lúc thì cười to. Mạnh giáp mới vừa đi tới bên cạnh nàng, hứa bình quân lập tức đứng thẳng người. Mạnh giáp cũng không ngại, mỉm cười, sai người định rời đi, hứa bình quân do sự một chút, gọi mạnh giáp lại, mạnh đại ca, tôi. Rồi lại không nói được. Dưới ánh nến mơ ảo, ý cười của mạnh giáp có vài phần mơ hồ, có chuyện âu học ra, cô sợ hãi ta cũng thực bình thường. Hứa bình quân không thể phủ nhận cảm nhất trong nội tâm của mình lại càng không dám đối mặt với chân tướng thực sự của chuyện này cho nên nhất thiết khẳng định theo như lời trương tiên nhân đã nói là mày. Hứa bình quân miễn cưỡng nở nụ cười cố gắng trôn giấu những thứ đó càng sâu càng tốt lại nhìn lưu bác sĩ và vân ca tôi và bác sĩ từ nhỏ đã quen biết nhau nhưng có những thời điểm lại cảm thấy như bản thân mình sống một người ngoài có đi cũng không tiến tới được thế giới của bác sĩ khi đối với vân ca thế nào mạnh ra mỉm cười không đáp chỉ hỏi lại tâm ý của cô chắc chắn sẽ không thay đổi Hứa bình quân gật đầu nếu trên đời này nàng có thể khẳng định điều gì đó thì đây là điều duy nhất khi lần đầu tiên tôi thấy khuynh ấy bởi vì ở nhà có chút tuổi thân chỉ trốn sau đống củi len lén khóc khuynh ấy ngồi xổm trước mặt hỏi tôi tiểu muội vì sao lại khóc nụ cười của khuynh ấy thật ấm áp dường như còn chân thực hơn ca ca tôi Cho nên không rõ tại sao tôi đối với một người lần đầu tiên gặp mặt lại có thể vượt khắp vượt kể Rất nhiều năm sau, huy ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi Khi phụ thân say ngã ở bên ngoài, huy ấy sẽ giúp tôi cõng phụ thân về nhà Khi mẹ tôi mắng tôi, huy ấy sẽ an ủi tôi, dẫn tôi ra ngoài trọt khoai lang nướng lên ăn Khi lễ mừng năm mới, biết mẹ tôi sẽ không mua đồ cho tôi Huy ấy sẽ cố ý tiết kiệm tiền mua cho tôi một ít hoa lụa để cài Khi được nhà thật sự làm không hết, sáng sớm khuyên ấy sẽ giúp tôi mang củi ra trẻ, đổ nước đầy vại Mỗi lần nghĩ đến khuyên ấy, tôi đều cảm thấy mặc kệ sẽ khổ cực như thế nào, tôi đều có thể vượt qua, dù có chịu ý khuất hơn cũng không sợ. Khi nói tôi sẽ thay đổi sao? Mạnh giác cười, dường như không dễ dàng. Hứa bình quân thở dài một cái, mẫu thân hiện tại mặc dù không ép gả tôi, nhưng tôi cũng không thể ở nhà ngơi ngốc cả đời. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trợ cười, hứa bình quân và Mã giác đều hướng tầm mắt về phía trong phòng. Không biết Vân Ca và Lưu Bạch Sĩ đang nói tới chuyện gì, hai người đều cười đến nỗi không đứng thẳng người được. Một chỗ bát đũa, được rửa sạch hơn phân nửa, đang rửa sờ hai ba cái. Lưu Bạch Sĩ dường như không muốn Vân Ca giúp đỡ, chỉ thêm phiền, chỉ muốn đuổi Vân Ca ra chỗ khác. Nhưng Vân Ca lại rất xấu tính không chịu đi, rú ra rú Chích liên tục cười nói. Lưu bác sĩ vừa tức lại vừa buồn cười Thuận tay sờ trọng dưới bệ bếp lấy một ít cho bếp bôi vào mặt vân ca Vừa bình quân nhìn Lèn về phía mái giáp Thấy mái giáp vẫn thản nhiên cười như trước Vẻ mặt không có chút không vui nào Trong lòng nàng dường như có một vết giáp Đang muốn vào nhà Chợt nghe thấy mái giáp nói Cô có quen dịch đình lệ trương hạ không Có gặp qua vài lần Trương đại nhân từng là thượng cấp của phụ thân tôi bác sĩ cũng có quen với trương đại nhân tôi còn nhớ khi còn nhỏ trương đại nhân đối với bác sĩ tốt lắm nhưng bác sĩ rất ít khi gặp ông ta quan hệ cũng dần trở nên không thân thiết nếu như nói trong lòng bác sĩ còn có thân nhân trưởng bối thì ngoài trương hạ ra không còn ai khác vừa bình quân không thể tin tưởng nhưng đối với lời nói của Mạch giáp lại không thể không tin trong lòng nghi ngờ khó hiểu cân nhắc vì sao Mạch giáp lại nói với nàng những lời này đến khi thu dọn gọn gàng mọi thứ thì cũng tới giờ đi ngủ Mạnh giáp nói, ta cần phải về, tiện đường đưa vân ca trở về phòng. Vân ca cười gượng, đường cũng chỉ vài bước chân, cũng phải đưa về sao? Vừa bình quân cúi đầu không nói gì. Lưu bệnh sĩ đứng dậy nói, vài bước cũng là đường, hai người chỉ là nữ nhi. Mạnh giáp đưa vân ca, ta sẽ đưa bình quân về. Bốn người ra cửa, hai người đi bên phải, hai người đi bên trái. Có khác là khi bốn người cùng nhau thì vừa nói vừa cười. Lúc này đều chỉ im lặng. Đi tới cửa, mạnh giáp lại không có ý rời đi. Hắn không nói gì, văn ca cũng không thúc giục hắn. Hai người yên lặng đứng đối diện nhau. Văn ca không biết vì sao, nàng đối với lưu bệnh sĩ có thể nói nói cười cười. Nhưng ở cùng một chỗ với mạnh giáp, nàng lại cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. Đứng một hồi, mạnh giáp đưa cho văn ca một vật. Văn ca nhìn dưới ánh trăng, hóa ra là một cây trâm Rất là mộc mạc chỉ dùng vàng và bạc nhưng thực ra để làm ra nó lại tốn rất nhiều công sức hai đóa hoa kim ngân một nhỏ một bằng vàng một bằng bạc cùng một đế mà bay múa trong rãnh sóng đồng lúc này dưới ánh trăng chiếu xuống càng lộ ra một vẻ uyển chuyển văn ca nhìn nụ cười nhợt nhạt của mai giáp tim đập thình thịch có trăm mẫu đơn có trăm phù dung nhưng lại ít có cây kim ngân trăm nhưng mà trông thực độc đáo nhìn rất đẹp cho mỗi sao Mạnh Giáp mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía, chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Văn Ca nắm chặt cây chăn một lúc, đưa trả cây chăn cho Mạnh Giáp, cúi đầu nói, muội không thể nhận. Trong ánh mắt Mạnh Giáp chợt rã lộ ra một vẻ lạnh lùng, nhưng ý cười trên mặt không thể thay đổi, giọng nói cũng vẫn ôn hòa tựa gió xuân như trước. Vì sao? Muội, muội, dù sao muội cũng không thể nhận. Triều đình phán án cũng đều phải có lý do. Ta không muốn làm một người mơ hồ chịu kết án, mỗi rốt cuộc cũng nên nói cho ta biết, vì sao bán tội cho ta. Trong trái tim Vân ca dường như có rễ cây rất nhỏ mọc lên, từng chút từng chút một thắt chặt, mỗi một câu Mãi Giáp nói ra, đã xếp chặt thêm một chút, làm tăng thêm đau đớn, nhưng Vân ca không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể im lặng. Vì lưu bệnh sĩ sao? Vân ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mãi Giáp, huynh, chạm vào ánh mắt của Mãi Giáp, Nàng lại cúi đầu. Làm sao lại biết? Mạnh giác cười. Có chút trào phúng thản nhiên. muội thầm vì hắn làm không ít việc. Ta cũng không phải không có mắt nhìn. Nhưng đối với mội lại không hiểu. muội rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nói muội có tâm. muội lại lúc nào cũng nhường cho hứa bình quân. Nói muội vô tâm. Tại sao mội lại có bộ dáng thế này? Vân ca cắn môi. Không nói lời nào. Mạnh giác chăm chú nhìn vân ca. Cũng không nhận lấy cây châm trong tay Vân Ca. Cũng không nói rời đi. Ngược lại chỉ sửa sang trường bào. Ngồi xuống trên bậc cửa. Vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Ngồi xuống chạy dãi suy nghĩ. Từ giờ tới hừng đông còn vài canh giờ. Vân Ca đi tới. Ngồi xuống bên cạnh hắn. Huy muốn nghe một chuyện trước đây không. Mạnh giác không nhìn nàng. Chỉ chăm chú nhìn bầu trời đen nói. Đen còn rất dài. Mà ta rất kiên nhẫn. Vân Ca cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tối nay lại là một bầu trời đầy sao. Muội rất thích sao. Muội nhận biết được mỗi ngôi sao. Chúng đều sống như bằng hữu của muội, đều biết được hết thảy tâm sự của muội. Muội trước kia từng nói với Khuyên, muội và Lưu Bạch sĩ lúc còn trẻ nhỏ đã quen biết, nói là bằng hữu lúc nhỏ kỳ thật. Kỳ thật muội và Khuyên ấy chỉ gặp mặt một lần. Muội đưa cho Khuyên ấy một chiếc giày theo, bọn muội có ước định, chỉ là có lẽ năm đó quá nhỏ, lại chỉ gặp mặt một lần. Khuyên ấy đã quen rồi khi máy giáp nghe được giày theo ước định uyên ương màu sắc con ngươi dần trở nên chậm hơn giống như toàn bộ bóng đen đều vỡ vụt trong ánh mắt của hắn muội cũng không biết vì sao muội lại không chính miệng hỏi khuynh ấy có lẽ bởi vì là nữ nhi thận trọng và thất vọng khuynh ấy cũng đã quên muội muội lại còn có lẽ là bởi vì hứa tỉ tỉ có lẽ là khuynh ấy đã không còn là bệnh sĩ đại ca tốt lắm nhưng khuynh ấy trong lòng muội không sống như vậy người kia ở trong lòng muội Hắn sẽ phải như thế nào? hẳn là Huynh ấy Sẽ nhận ra muội Sẽ giống Văn ca nghe lời Suy nghĩ sau một lúc lâu Thì thao nói Chỉ là một loại cảm giác Muội cũng thực sự không nói rõ ràng được Văn ca cầm cây trâm lại đưa tới trước mặt mạnh giáp Muội vốn là người đã có hôn ước Không thể nhận vật này của Huynh Mạnh giáp không nói lời nào Sảng khoái tiếp nhận cây trâm Văn Ca đột nhiên thấy trống rỗng, trong lòng bỗng chốc thấy có mắt mắt, không dự đoán được mạnh giác quan sát nàng trong chớp mắt, rồi cầm cây trăm cài lên trên búi tóc của nàng. Văn Ca kinh ngạc, trừng mắt nhìn mạnh giác, Mạnh giác đứng dậy rời đi. Ta cũng không phải cầu thân với muội, muội hà cớ gì phải vội vã trốn? Muội không muốn biết rốt cuộc ta là người như thế nào sao? Ngày mai ta dẫn muội đi gặp một trưởng bối, không có việc gì đâu, chỉ là uống chén trà. Tán gõ một ngày thôi. Ta đã làm sai một số chuyện. Có chút sợ hãi khi đi gặp trưởng bối. Cho nên dẫn theo bằng khữu đi cùng. Thúc thúc gặp bằng khữu của ta ở đó. Phòng trừng sẽ không nạ lời. Kai chân này chỉ tính là tạo lễ cho ngày mai. Nhớ rõ ngày mai phải cài đấy. Lời còn chưa nói hết. Người cũng đã đi xa. Văn ca nhìn phương hướng hắn biến mất đến xuất thần. Thật lâu sau. Vô lực tựa vào cánh cửa. Trên đỉnh đầu. Bầu trời cao xa thẳm, những chấm nhỏ trên đó cũng giống như trăm ngàn ngày trước. Trong lòng nàng phân vân không rõ, rốt cuộc là bi thương nhiều hay vui mừng nhiều hơn. Mạnh Gia dẫn theo Vân Ca tới quảng trường phồn hoa nhất của thành Trường An, bảy sẽ tám ngoan một thôi, rất lâu sau mới tới trước một tòa phủ đệ ẩn thật sâu bên trong một ngõ nhỏ. Chẳng qua chỉ đi vào vài bước, qua một bức tường ngăn cách, nhưng bởi vì bố cục tài tình, một bên là vạn trượng phồn hoa, một bên chỉ là cây cối ba phủ, thoáng như ở hai thế giới khác biệt. Văn Ca nhẹ giọng nói, tốn nhiều công sức để ẩn cư họ thế như vậy, thúc thúc của Khuyên không dễ ứng phó đâu. Mạnh Giác Trần An Văn Ca không cần lo lắng, phong thúc thúc không có con, lại vô cùng thích nữ nhi, nhất định sẽ rất thích Muội, chỉ sợ đến lúc đó, đối với Muội còn tốt hơn đối với ta. trong phòng không lạnh cũng không nóng, ngoại trừ một cái bàn ra chỉ có một giá gỗ đàn hương lớn, tầm nhìn chắc là trong trải. trên mặt của giá gỗ đàn hương bày rất nhiều chậu hoa thủy tiên, được để một cách lộn xộn cao thấp sen kẽ, làm cho cả phòng có một mùi thơm ngát nhẹ nhàng. Văn Ca, muội ở chỗ này chờ, ta đi gặp thúc thúc. bất luận muội nghe được chuyện gì phát sinh, muội chỉ cần mỉm cười là được rồi. mạnh gắt gạt dọ Văn Ca một câu, sai người rời đi. Văn Ca đi đến bên cạnh giá gỗ. Tinh tế thưởng thức như sống hoa thủy tiên khác nhau trên giá. Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng do cách quá xa, Văn Ca lại không có ý định nghe, cho nên không nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy giọng nói trong cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm khắc, tựa hồ đang gian dại mạng giáp. Việc buôn bán không tránh được phải nhìn sát mặt quan trên mặt làm, không thể không cân nhắc phải làm như thế nào, nhưng không được tham gia vào tranh chấp những đảng phái trong hán triều hiện tại. Cháu ở trường ăn kết ra với những người thế nào? Động một chút là tốn nghìn vàng, thậm chí hàng vạn là tiêu dùng để làm gì? Vì sao lại âm thầm buôn quạng sắt tới Yến quốc? Đừng tìm ta để bày đặt mấy lời nói dối về việc buôn bán. Ta cũng không phải là một người chỉ ở trong trường không nhìn thấy gì. Còn có đồ cổ ngọc quý ra đi nơi nào? Đừng tưởng rằng ta bệnh nên cái gì cũng không biết. tiểu gia, cháu làm việc như thế, thân thể ta dù không tốt. Cũng không có thể yên tâm đến việc làm ăn giao cho cháu, tiền tài đích xác có thể tạo nên con đường quyền thế, nhưng mà... Người vừa tới nhìn thấy trong phòng có người, tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại, tiểu giác, cháu dẫn bằng hữu đến. Sao trước đó không nói cho ta biết? Ông ta vốn có vài phần không vui, nhưng khi nhìn thấy cô gái kia, tuy là chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng lại thấy như ở trong không gian một đầm hoa, như mai bay qua khe núi, uyển chuyển linh hoạt. Hạ khí thanh anh, ở giữa hoa thủy tiên thuần khiết, chẳng những không thua kén mà ngược lại càng lộ vẻ ra ngọc kỳ ảo. Tuy rằng chắc mặt vẫn còn nghiêm khắc, nhưng sự không vui trong lòng cũng đã rút đi vài phần. Vân ca nghe thấy tiếng bước chân tới cửa, nhẹ nhàng say người cười thành lễ, vân ca than kiến thúc thúc. Mạnh dắt lên tiếng giới thiệu, phong thúc thúc, đây là vân ca. Vân ca vừa cười vừa cung kính thi lễ. Không biết phong thúc bị bệnh gì. Nhìn qua sắc mặt vàng như nghệ, nhưng tinh thần thì rất tốt Phong thúc thúc nhìn chằm chằm vào cây trâm trên búi tóc Vân Ca mấy lần Tinh tế đánh giá Vân Ca, bảo Vân Ca ngồi, rồi mở lời hỏi Vân Ca, cháu là người ở nơi nào? Cháu không biết Cháu từ nhỏ đã theo cha mẹ chạy đông chạy tây Ở chỗ này một thời gian, ở chỗ kia một thời gian Phụ thân và mẫu thân đều là người thích mạo hiểm Thích đi khám phá những chuyện mới mẻ Cho nên gia đình cháu đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng ở qua rất nhiều quốc gia, cũng không biết nên tính người ở nơi nào. Cháu có nhà ở rất nhiều quốc gia Tây Vực, cũng có nhà ở biên ải phía Bắc. Phong thúc lộ ra nụ cười hiếm thấy, cháu nói được hán ngữ tốt như vậy, hẳn là cha mẹ trong nhà đều nói hán ngữ đúng không? Văn Cát ngây ra một lúc, gật gật đầu. Đúng vậy thật, tại sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này? Cha mẹ mặc dù có thể nói rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác, nhưng trong nhà đều dùng Hán ngữ nói chuyện với nhau. Bây giờ nghĩ lại, tập tục trong nhà tất cả cũng đều là phong tục người Hán, nhưng cha mẹ chưa tới và cũng cự tuyệt tới Hán triều mà. Vẻ mặt vốn hơi cao có của phong thúc trở nên nhu hòa, cháu có khuyên trưởng không? Cháu có hai ca ca Phong thúc hỏi, đại ca cháu tên là gì? Văn ca do sự một chút mới nói, tên đại ca chỉ có một chữ giật. Ý cười của phong thúc càng lúc càng nhiều, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa, đại ca cháu hiện tại tốt không? Đại ca lớn tuổi hơn cháu rất nhiều, khi cháu sinh ra, huynh ấy đã thành niên, thường thường đều xuất môn ở bên ngoài. Cháu cũng có 2-3 năm rồi không có gặp đại ca, nhưng mà đại ca cháu thực ra giỏi giang, cho nên khẳng định huynh ấy tốt lắm. Mẹ cháu, bà ấy. Bà ấy vẫn khỏe chứ. Vân ca tuy rằng từ nhỏ đã được giả dò, Không thể dễ dàng nói cho người khác biết tin tức người nhà mình. Nhưng vấn đề phong thúc hỏi cũng không quan trọng. Huống hồ ông ấy còn là trưởng bố của Mã Giác. Vân ca cũng liền nhất nhất trả lời. Phong thúc cũng không nói chuyện nữa. Chỉ nhìn Vân ca, vẻ mặt sống như vui mừng. Lại sống như bi thương. Tuy rằng ở trong phòng in lặng một cách kỳ quái. Nhưng Vân ca ghi nhớ Mãi Giác giả Vẫn ngồi mỉm cười thật lâu sau, phong thúc khẽ thở dài, vô cùng ôn hòa hỏi: cài chân cài trên búi tóc cháu là tiểu gia tặng cho cháu sao? Văn ca mặc dù không câu nệ tiểu tiết, mặt cũng không khỏi đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạnh giáp đi đến bên cạnh Văn ca, nắm chặt tay Văn ca. Văn ca rút ra vài lần, nhưng không rút ra được. Mạnh giáp ngược lại nắm càng lúc càng chặt. Mạnh giáp hành lễ với phong thúc, thúc thúc, cháu và Văn ca còn có việc phải làm. Nếu thúc thúc không có chuyện gì khác xa dò, chúng cháu trước hết cáo lui. Phong thúc nhìn chăm chú vào tay mắm tay, và kề vai của Mãi giác và Vân Ca, nhất thời không nói gì, dường như lại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt vài phần hoảng hốt bi thương, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui sướng, vẻ mặt ôn hòa nói, các cháu mau đi đi. Lại cố ý nói với Vân Ca, cháu cứ coi nơi này là nhà mình, có thời gian thì tới đây chơi, nếu tiểu giáp khi dễ cháu, nhớ rõ đến đây nói cho thúc thúc văn Can ngưỡng ngùng cười gật đầu chú thích một hoa kim ngân có hai bông hoa nở trên một cành thông thường có một bông nở trước một bông nở sau trước có màu trắng sau chuyển sang màu vàng vì vậy sẽ thường có hai bông hoa trên một cành một bông màu vàng một bông màu trắng do đó được gọi là hoa kim ngân và chúng sẽ tàn cùng nhau hoa kim ngân là loài hoa được nhắc tới xuyên suốt trong đại mạc sao